Hồi thứ nhất Ngự Long Cách Ông Lục xôi rùi, rùi đôi mắt nhòe nhòe Lúc này Ông cũng đã mấy lần rùi mắt Máu khô và khói đen Bám vào mắt ông đã được lau sạch Nhưng lúc này Ông vẫn cảm thấy ánh mắt mơ hồ Nhãn lực không thể tập trung Cũng khó trách ông Một người tuổi tác đã cao Lại chưa bao giờ động đến quyền cước Vừa trải qua một phen đấu đa quyết liệt Mau đổ hồn kinh Cả về thể chất lẫn tinh thần Đều không mà chịu đựng nổi Sau khi mắt đã hơi rõ trở lại Ông ngẩng đầu quan sát kỹ xung quanh Mặc dù khi nãy Ông đã chạy qua nơi này Nhưng vì Mãi đuổi theo bóng người áo xanh Nên chưa kịp quan sát kỹ lưỡng Bây giờ nhìn kỹ lại Ông mới có thể khẳng định phán đoán của mình là đúng Ông bèn cầm thẻ tre Chỉ về đầu bên kia Của con đường nhỏ Rồi viết lên đất ba chữ Đường, Bản, Long Tức là con đường sổng quận Lỗ Thiên Liễu là người hiểu rõ nhất Học vấn của ông Lục Nếu nói về công phu tịch trần của Lỗ Thiên Liễu Và học vấn gia truyền Thì ông Lục có thể coi là sư phụ Đúng nghĩa của cô Lúc nãy khi vừa nhìn thấy ba chữ Ngự Long Cách, cô còn có chút nghi hoặc, ngờ rằng ông Lục đã nhìn nhầm, vì cha đã từng kể với cô về thân phận và lai lịch của đối phương, nhưng người có thân thế như vậy chắc chắn không thể bày ra bộ cục Ngự Long. Nhưng khi ông Lục viết thêm ba chữ Đường Bàn Long, chí ít cô cũng khẳng định đầu óc ông Lục vẫn còn sáng suốt. Một đời người, cả đời nghiên cứu phong thủy như ông Lục chắc chắn sẽ không thể mắc sai lầm hai lần liên tiếp về mặt bố cục phong thủy. Còn nếu đối phương muốn làm loạn cục tướng để bố trí khảm ngầm, hẳn cũng không thể sử dụng liên tiếp hai lần trong ngự long cách. Vương Hồ với thân thế và lai lịch của đối phương, đáng lẽ họ phải kiên kỳ bố cục bàn long làm được dẫm duy chân mới đúng. Lô Thiến Liễu khép mắt lại, ngưng thần tĩnh trí. Nhưng lần này kết quả khiến cục kinh ngạc hơn nữa, vì âm khí đã bao trùm toàn bộ trạch viện. Hơn nữa, trong màn âm khí vẫn tiếp tục bốc lên mùn ngụt, ngụt, còn có thêm ít nhiều thủy khí. Các gia quan cực kỳ mẫn cảm của cô đã cảm nhận được có những vụn nước nhỏ li ti đang va đập lên cơ thể. đây nào, quả thực có con rồng ma âm thế đang há miệng hít thở. Phụt! Á! Đang trong trạng thái mông lung, lũ thiên liễu bông tròn tỉnh bởi tiếng nước bọt bắn vọt lên và tiếng người kêu rú khiếp sợ. Âm thanh chuyển đến từ sân trước. Cả ba người cùng ngoạch đầu nhìn về riêng trời. Riêng trời không có động tinh gì, vẫn yên ắng như cũ. Cả ba lại quay đầu nhìn nhau. Ánh mắt của họ đã chứng minh, họ hoàn toàn không nghe nhầm. Mau! Con chữ của ông Lục ngoái tít như sổng bay phượng múa. Còn ngũ lang chắc chắn không hiểu. Lô Thiên liêu đọc được, nhưng không hiểu ông muốn nói gì. Là mau chạy trốn hay mau hành động. Ông Lục không còn thời gian để giải thích, lập tức giải bước về phía đường Bạt Long. bước trần siêu vẹo nhưng không hề chậm chạp. Ngưu Lang nhất thời không kịp phản ứng, lúc này mới vội vã nhảy liền hai bước theo kịp ông. Lô Thiền Liêu đi sau cùng. Khi ông Lục bước đi, cô không vội theo ngay mà đứng nguyên tại chỗ và hít hai hơi thật sâu, nhịp thở sâu. Khiến vạch tay cô rung lên khe khẽ. Sau đó cô mới xoay người bước theo họ Sau những động tác vừa rồi Cô đã hiểu rõ rằng Muốn biến cổng chính thành đường rút lui Đã trở thành một việc hoàn toàn không thể Thực ra lúc trước Khi ông lục đang bò trên nền sân lát đá xanh Lô Thìn Liêu đã nghe thấy Dưới lòng đất vặc lên những âm thanh quái xị Âm thanh này Vốn dĩ xuất hiện từ ngã xe bên kia Của ngã ba khi nãy Nhưng không hiểu tại sao Nó xuyên thẳng đến phía dưới riêng trời Ông Lục bỏ đến đâu Tiếng sền đuổi theo tới đó Bởi vậy cô mới cố gắng Dùng ánh mắt để hướng dẫn ông Lục Tìm cách tránh khỏi âm thanh đầy oán độc Và thù hận kia Chuyện người mạt đi Vừa nãy cô lại định thần để nghe thử Phát hiện âm thanh quái dị Trong riêng trời khi nãy Đã trở thành một mớ hỗn độn Những tiếng kêu quái đản, Trong đó hình như còn phá lẫn tiếng người đang say sụa Trong cơn hấp hối Ông lùng đi rất nhanh Vì ông không muốn lưu lại nơi này Một giây phút nào nữa Vừa nãy khi bỏ trên nền đá Ông có cảm tưởng như mình đang xa xuống đầm lầy Nền đá xanh bập bảnh Như muốn lút sụp xuống dưới Ông cũng nghe được những âm thanh quay đàn vang vẳng suy lọc đất Tựa như oan hồn trong địa ngục Chuẩn bị sách đất chui lên Thứ mà ông có thể cảm nhận được Chắc chắn Lũ Thiên Liễu cũng cảm nhận được Vì vậy, khi lỗ thiên liệu kéo ngũ lang chạy đi Ông không hề cảm thấy kinh ngạc Mà ngược lại, ông còn lo sợ Họ sẽ chạy đến cứu mình Khi đó, nền đá phía dưới Sẽ không chống đỡ nổi mà sụt xuống Cả ba người sẽ vạch cùng nhau xuống địa ngục A Tỳ Đến lúc này, ông Lục vẫn không biết Mình đang phải đối mặt với một đối thủ ra sao Nỗi khiếp sợ và lo lắng Khiến ông cảm thấy tim đập muốn vỡ Lùa khí tắc nghẹn trong lòng ngực Phương pháp đại hoán khí Cũng không còn đủ sức điều hòa Sau bao nhiêu sự cố và tổn thương Đã đối diện với tình cảnh này Không những thể lực của ông không chịu đựng nổi Mà ngay cả trí não Cũng khó bể trụ vững Lúc này Khi sụp xuống trước cửa chính sảnh Cửa chính chật mở ra Ông thấy giữa gian chính Có thở một bức tranh dị sĩ đột long Chắc chắn Thần phận của đối phương Còn sâu xa có lượng hơn những gì ông đã nghe được và phỏng đoán Ông liên tưởng tới chiếc cầu công trên dọc sông phía trước trạch viện Hai đầu cầu sau khi tiến vào các khu nhà Không hề tiếp nối với được đi Đó có lẽ là cách cục xã Long Yên Còn căn lầu xem kịch đơn độc ở hoa viên phía sau Không có nhà trước sau nối liền Chỉ tiếp nối với một đoạn hành lang Có lẽ đó là định Long Tòa hai điểm này càng khẳng định thêm cho phán đoán của ông, bộ cục của khu nhà này không phải theo cách cục tiềm long mà là cách cục ngự long nhị năm hiếm gặp. chú thích: trị si đổ long, có nghĩa là hào kiệt chém sống; giá long yên, có nghĩa là cưỡi yên sống; định long tòa, có nghĩa là khóa giữ sống. ông lục cảm thấy khiếp sợ là vì ông biết Ở trong một khu trạch viện như thế này, cả sống và chết đều vô cùng đau đớn và đáng sợ. Nhưng ông vẫn phải cố che đậy nỗi khiếp sợ trước mặt hai đứa trẻ kia. Như vậy mới không khiến chúng mất đi niềm tin sinh tồn. Đây cũng chính là điều mà ông đang lo lắng. Sợ gì ông rạch đi đầu tiên là vì ông lo sợ, không may lộ ra sơ hở gì khiến hai đứa trẻ kia phát hiện ra. Đường, bạt, long, đuôi sồng ở ngoài. Đầu rồng ở trong Lưng rồng phía trên Mong rồng phía dưới Vậy bức tường bao nhấp nhô Chạy dài trước mặt là cái gì đây Trên tường không có cửa Chỉ có những ô cửa sổ song hoa Được ghép thành từ những viên ngó nhỏ uôn cong Giữa tược bao và đường bạt long Không hề có vườn hoa hay cây cối Chỉ có một bãi cổ hẹp Kéo dài Còn mọc rậm rạp Nhưng đã vạc úa Ở phía đông bãi cỏ Có một khung cửa hình tròn Nằm ở trên bức tượng ngăn vuông góc với tường bao Canh cửa màu đen khép chặt Phía tây bãi cỏ không có được đi Bị bức tượng bao vòng sang vây kín Sát với tường bao phía tây Có một ngôi đỉnh lục xác Với cột đỏ, xà đỏ Rui mẻ cũng đỏ Lập ngoài vàng kim đôi thiên liễu còn nhìn thấy loáng thoáng những bức tranh rực rỡ hoa lệ Vẽ trên sảng ngang Và viện mai hiên của ngôi đỉnh cột tường chính là xương rồng. lỗ thiên liễu bột miệng nói ra, nhưng kỳ thực trong lòng cô vẫn cảm thấy hồ nghi, không thực sự chắc chắn. nét mặt ông lục lộ rõ sự kinh ngạc và mừng rỡ. ông đã biết mấy vị thiên sư núi long hồ đều không nói sai. cô gái này khác hẳn người thường, có linh tính và giác quan xanh vết thần tiên. cuốn sách huyền xác mà trường giáo thiên sư đưa cho ông, không chỉ vì người đàn bà khi nãy vừa bắt ông quỷ phối Gọi là thai hậu mà ông dấu kín Không chịu giặc giải cho lỗi thiên liễu Ông thấy mình thật có lỗi với cô cháu gái Giờ đây Có hối hận Cũng đã muộn rồi Lô thiên Liếu Đi tới trước một song cửa sổ trên tường Nhìn qua bên kia Bên đó có một con đường lát đá Nhưng bên cạnh không có bãi cỏ Chỉ có cây Cây cối đều mọc ở phía bên kia của đường Ken dày, san sát Lôi Thiên Liễu lại khép mắt lại Cô đã nghe thấy tiếng âm khí ướt súng Lớp lớp dâng lên từ phía sau sẵn cây Tựa như những nhịp tim có bóp nặng nề Cô còn ngửi thấy một thứ mùi Như hương thơm của sầu hoa quế Lại cũng giống như hương thơm của mai quê lộ Đang từ từ lan tỏa tới chỗ cô Hương thơm này có tên gọi Bách Hoa Nhụy Phức Là thứ hương liệu nổi tiếng của tự phẩm Nữ Vinh Đường ở Hà Châu Lôi Thiên Liễu từ từ mở mắt ra Cô lập tức nhìn thấy một khuôn mặt phụ nữ Mang mặt nạ ly miêu màu vàng kim Khuôn mặt Đang tỉ sát vào song cửa Ngay phía trước Cách cô chỉ trong gang tấc, Ánh mắt ngùn ngụt oán giận Bên dưới tấm mặt nạ Đôi môi tuy đang mím thật chặt Nhưng hai hạp răng Vẫn nghiến xít vào nhau Khiến các cơ mặt nụt lên nhọn hoắt Trên hai má xương xương Bộ dạng vô cùng thống hận tựa như muốn lập tức trôi qua song cửa Đến ăn tươi nuốt sống lỗ thiên liễu Khuôn mặt xuất hiện Qua đột ngột Khiến tim lỗ thiên liễu nảy đến loạn xạ Cơ gần trên cổ giật căng Hơi thở nín bặt Nhưng ngoài mặt cô vẫn không có biểu hiện gì khác lạ Chỉ có thân thể là di chuyển từng bước, từng bước Bình tĩnh lùi lại phía sau Lùi về con đường lát đá Đứng bên cạnh ông lục Trong lúc lùi về Ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia Lực xa thương ở chứa trong ánh mắt Không hề lùi theo nhịp bước Mà càng lúc càng trở nên mãnh liệt Người đàn bà mang mặt nạ Li Miêu Đứng ở bên ngoài bức tường sương rồng Bà ta nhìn chầm chằm vào ba người ở phía bên kia Lọc dạ dối tung như đám tơ vò Bục nhục cuốn giết lên tận trí não Đặc biệt là ánh mắt Của đứa con gái trẻ kia Ánh mắt khiến cho đám tơ quân chặt lên tim bà Thắt thành một cái nút trượt Từ từ kéo rút Vọt ngẹt đến tức thở Bà ta giận sự vô cùng Thứ nhất bà ta không ngờ rằng Ông Lục lại sống được đến tận đây Chắc chắn những cảm bẫy trước đó Đã bị ông ta phá tan bành cả rồi Lại càng không ngờ Bên cạnh ông Lục Lại mọc ra thêm hai đứa oát con Chứng tỏ những bố cục tinh vi Mà bà ta đã mất bao công tôn sức thiết kế Chuyên để đối phó với nhà họ lỗ Đã bị đột phá không chỉ có một Nhưng nếu như chỉ là đột phá mấy bố cục này thì cũng không sao Vì nơi đây vốn dĩ không phải là nơi chuyên dụng để vây khốn kẻ địch Mà là nơi chuyên dụng để vây khốn rồng Các khu vườn cũng không nên rối loạn đến nhược kia Cục diện dường như đã sắp đến lũng, không thể công chế tôi hôm qua, từ phương Bắc thả bộ câu đưa thư tiền chạm truyền tin về Thông báo tư hợp viện ở Bắc Bình bị phá Một cao thủ trẻ tuổi của nhà họ Lỗ Đã lấy mất bạc bối bí mật mang đi Thế là hoàng thượng Mà hiện giờ vẫn chưa thể gọi là hoàng thượng Đó là người Mà bà vẫn gọi là con Còn thủ hạ đều gọi là môn trưởng Người đó gom toàn bộ cao thủ Có máu mặt trong khu vườn Và xung quanh tiến thẳng về phía bắc Trước khi đi Còn thả bộ câu đưa thư Đến Tam Sang đường Và Ninh Hải đường phía nam Điều cao thủ tới bảo vệ khu vườn Vì gần đây khu vườn không được yên ổn, bỗng dưng bị đột nhập đến mấy lần, cũng chẳng biết là người họ lỗ hay họ mặc vì còn chưa kịp xuống lệnh với bắt, đã bị khảm xiện, sát thủ, thủ tiêu mất rồi. Người đàn bà mang mặt nạ vàng kim cũng biết nhà họ lỗ ở đất Giang Nam không có mấy người. Về bản lĩnh của họ, bà ta cũng nắm rõ như lòng bàn tay vì đã cài được nội sán trong nhà họ lỗ, chính là ông Lục. Để đề phòng nhà họ lỗ nhân lúc khu vườn chống trải tập kích bất ngờ Khiến mình không kịp trở tay Bà ta đã quyết định ra tay trước Bà ta lệnh cho vận hành Các khả nút chốt bẫy trong vườn Đại dựng thêm vài khảp diện mới Sau đó Sai ông Lục dẫn người nhà họ lỗ đến Dự định cất một mẻ lưới Tận trừ hậu họa Mặc dù những cao thủ lão luyện Đều đã bị con trai dẫn đi Nhưng bà ta vẫn chắc mầm rằng nhưng sĩ đang có trong tay Đã thử sức đối phó với vài mống người trong nhà họ lỗ Ông Lục trở mặt Là điều bà ta không ngờ tới Nhưng bà ta chẳng thèm bận tâm Năm xưa Bà ta đã quan sát rất kỹ người này Dựa theo sở thích của ông ta Mà được ông ta nhận là chi kỷ Mặc dù chỉ qua lại có một đêm Nhưng đã không chế được ông ta Suốt hơn 20 năm Coi như cũng lời lắm rồi Theo như những sĩ đã biết Tính cách Và bản lĩnh của người này không thể gây ra uy hiếp lớn. những người còn lại trong nhà họ lỗ, theo như thông tin tình báo từ ông Lục, bản lĩnh của họ nhiều nhất cũng chỉ để thoát thân, tuyệt đối không đủ sức làm điên đạp cục tướng mở khóa thả rồng. Nhưng giờ đây, bà ta không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Không biết người nhà họ lỗ mượn được phép thần thông ở đâu, lại có thể khiến con rồng chết bị khóa chặt kia đồng long khí, dưới nước có sự bất thường, ngay cả quỷ cũng ngoi lên bờ. Tình hình tại cổng chính, sạch chính, hiện giờ không biết ra sao. Đợi mãi vẫn chưa có âm hiệu phát ra, một lũ vô dụng, cứ như chết hết cả rồi. Lão lục chết tiệt kia đã đến sát bên tường xương rồng, mà vẫn chưa phát thấy âm hiệu, không trường đã chết hết thật rồi cũng nên. Ba người bên trong bắt đầu di chuyển, đi đồ và mục tiêu đã rất rõ ràng. Bọn họ đã nhận ra cục tướng ở nơi này, đang định di chuyển tới đầu sồng, tìm ra điệp yếu, triển khai thủ đoạn, làm đảo lộn toàn bộ cục tướng. Ở bên này bức tường, người đàn bà mang mặt nạ Ly Miu, cũng di chuyển theo, vừa di chuyển, vừa móc từ trong người ra một chiếc còi, vung tay ném lên không chung, tiếng còi xe lên những óc. Từ trên mái đỉnh lục xác gần góc tường phía tây, Bỗng rơi xuống 6 chiếc sạc ngang Chính là những chiếc sạc ngang màu đỏ Hoa văn rực rỡ Mà lỗ tiên liễu vừa nhìn thấy Sạc ngang rơi xuống Nhưng khi tiếp đất lại dựng đứng lên vừa chạm đất Đã lập tức vụt chạy như bay về phía ba người 6 chiếc sạc ngang Di chuyển hết sức nhẹ nhàng thoăn thoát như 6 con li miêu Nhưng chúng cũng phải sạc ngang Cũng chẳng phải li miêu Mà là người Là sát thủ Trong tay mỗi kẻ đều lăm lăm một đôi trùy thủ nhọn hoắt Lê mảnh uốn cong Giống như cặp lông mày lá liễu của đảo hát trên sân khấu Động tác của chúng đều giam sắp Có trật tự trước sau Tập hợp thành một hình quả chám Với phần mũi nhọn khoắt đầy sát khí Thiên lăng khai bích Cục thứ 55 Trong trận pháp kỷ môn độn sáp Thời xưa thường dùng khi một cánh quân nhỏ muốn tấn kích hoặc đột phá một đội quân lớn. Thiên Long có 6 góc nhọn, bất kỳ góc nào cũng có thể biến thành mũi nhọn xung kích. Trong quá trình tấn công có thể tùy ý thay đổi góc nhọn và phương hướng tấn công, khiến cho tiến thoái xe sả chỉ đâu đánh đó. Còn ở đây, sát cục này được gọi là Lục Lăng xung vi biến, vì nó không những có thể tấn công một số đông người mà khi đối phương người ít thêm mỏng, còn có thể san thành mũi nhọn để công kích. Mở 6 góc ra vây bắt đối phương vào giữa Tiến hành thế tấn công từ 6 hướng Chú thích Thiên lăng khai bích Có nghĩa là mũi nhọn của trời phá vỡ tường Lục lăng sung vi biến Có nghĩa là biến hóa của 6 cách cục 6 mũi nhọn đột phá vòng vây Quan ngũ lang xoay người Sách đao định sông lên Nhưng lập tức bị ông lục giữ lại Ông Lục cũng không nói gì, chỉ gấp gáp kéo Ngũ Lang rời khỏi đường Bạt Long, chạy sang bãi cỏ khô héo bên đường. Lô Thiền liêu chạy theo hai người, nhưng lại đến bãi cỏ trước tiên, vì cô vốn có khinh công rất tốt và nhãn lực tuyệt diệu. Sau góc nhọn sắc bén, chỉ còn cách họ vài bước chân, nhưng ông Lục đã dừng lại trên bãi cỏ. Ông nhanh chóng xoay người lại, cắm ngay chiếc thẻ tre đang cầm trên tay phải xuống đất, rồi lại rút lên một chiếc. Từ tay trái cắm xuống Động tác cũng rất trong vánh Nhưng không mấy đẹp mắt Hôm lưng chộp mông Hệt như người cây mạ dụng xuân Nhưng thẻ tre được cắm xuống Cũng không ngay ngắn thẳng lối như cây lúa Mà rời sạt vãn xạ, Siêu vẹo ngạc nghiêng khoảng cách cũng giải ngắn lộn xộn. Đỉnh nhọn của quả chám Lao vụt tới trước tiên Khi nhìn thấy thẻ tre cắm trên mặt đất Gã đã không chịp sường bước Gã chỉ cần sường lại trận hình phía sau sẽ x xuống ngay tới cũng may là thẻ che thấp bé đã chỉ cần hơi bật lên là đã có thể nhảy qua và xưa những thẻ che cũng có rất nhiều khoảng trống để đặt chân mũi nhọn nhắm sẵn một khoảng trống khá rộng nhảy ngay vào đó khi bàn chân tiếp đất ra đột nhiên phát hiện ra có vấn đề vị trí của thẻ tre mà đã nhìn thấy trong lúc chạy khác hẳn với vị trí thực của nó hương chỉ của mỗi thẻ tre cũng khác Nhưng đã quá muộn Một mũi thẻ tre đã xuyên ngập vào lọc bàn chân gã Mũi nhọn phản ứng rất nhanh Động tác lập tức thay đổi Chân bị thương hơi nhấc lên Tiếp tục dùng chân không bị thương làm chân trụ, Đẩy cơ thể lao vụt về phía trước Gã muốn cố gắng nhảy bọt qua bãi thẻ tre Mặc dù chỉ có một chân Nhưng bước nhảy của gã không hề ngắn Chớp mắt cả thân hình mũi nhọn Đã nhẹ nhàng vượt qua trận thẻ tre Nhưng gá vẫn không có điểm tiếp đất Vì quan ngũ lang Đã cầm đau đợi sẵn ở đầu kia Không chỉ có mũi nhọn gặp phải chướng ngại Mà hai gá chạy song song phía sau cá Lại thêm Hai gá chạy song song ở phía sau nữa Đều sống phải thẻ tre Động tác và bộ pháp của chúng giống hệt nhau Cách ứng phó trước biến cố Cũng như đúc từ từng một khuôn Tất cả đều nhảy phụt lên Định vượt qua trận thẻ tre Nhiệm vụ của quan ngũ lang Trở nên vô cùng nhạt nhã Khuyên nhi đao chỉ cần xoay kít hai vòng bốn chiếc sạc ngang đã đủ cuộc dưới đất Cũng lặng lẽ không một tiếng động Như khi chúng còn trên mái đỉnh Duy chỉ có màu sắc Sượt như càng thêm chói mắt Chỉ còn một chiếc sạc ngang Vừa nhìn cánh tay và các chân đứt rời của mình Vừa du lên thê thảm. Còn duy nhất một tên bình an vô sự Đó là mũi nhọn phía sau cùng Gã đã kịp sực bước ngay trước trận thẻ tre. Nhưng cảnh tượng kinh hoàng bảy ra trước mặt đã khiến gã biến lại thành sạc ngang trên nóc đình, lặng đi bất động. Khác là chỗ gã đang đứng thẳng có vẻ giống cây cột trụ hơn là sạc ngang. Loàn tri tư phong cục thứ 24 trong kỷ môn độn sáp nói theo thuật ngữ phong thủy của phái thiết kim đoạn ngọc đây là cục trồng rừng phá gió giữ vận khí, tức là ở phía trước hoặc trống hoặc con đường có gió lùa, tiến hành trồng cây dựa theo phương vị cựu tinh bát môn, sao cho cửa sinh tử tương thông, vị trí cựu tinh nối tiếp, chắn gió giữ khí, lọc quế chuyển thanh, để đảm bảo phong thủy của ngôi nhà không bị gió lùa gây phá tán, vận khí gia đình được tốt đẹp lâu dài. Khi chiêu này được dùng trong trận pháp. Lại có các hiệu quả Cực kỳ kỳ diệu Như do động cảnh xoay Động tĩnh bất động Bong hình lẫn lộn Hư thực khó phân Năm xưa Đại tướng Triều Tống là địch thanh Bài trận Phong Lâm Đã phá được đội quân Muông thú phía Nam Trận Phong Lâm Chính là được phát triển Từ loạn Tri Tư Phong mà xa Giống như những gì Mà nhân khảm sạc ngang đã nhìn thấy Do ràng Thấy thẻ che ở chỗ này Nhưng khi dẫm xuống đã phát hiện ra không phải. Tại sao? Vì họ đang chạy với tốc độ rất nhanh. Nếu như họ từ từ di chuyển đến, chắc chắn có thể dễ dàng lách qua khe hở, vượt qua đám thẻ che. Đối phương đã chất lọc tinh hoa của kỳ môn độn pháp, huấn luyện được trận nhân khạc, lục lăng xung vi, vô cùng lợi hại. Khi khởi động như gió thổi đất bằng, khi hành động như gió rạt đồng cỏ, khi tấn công như gió lốc dữ dội. Nhưng họ hoàn toàn không ngờ rằng đối thủ của họ hôm nay lại là một cao thủ cả đời nghiên cứu kỷ môn độn sáp Một cao thủ chuyên lấy việc giải cục thế phá bại ác hiểm trong phong thủy làm vui Người đàn bà mang mặt nạ Ly miêu bên ngoài bức tường đã nhìn thấy tất cả Hàm dưới rớt xuống, đó là một thứ biểu cảm rất phức tạp, có ngạc nhiên, có kinh hái và cả hối hận Đến hôm nay bà ta mới biết nhưng việc tưởng trực đã hoàn toàn nắm chắc trong tay Kỳ thực vẫn còn quá nhiều nhân tố nằm ngoài kiểm soát Người mà bà ta cứ ngỡ đã hiểu thấu tận chân tơ kẽ tóc Hôm nay lại dạy cho bà ta một đòn bất ngờ, khó tưởng tượng quan Ngu lang không tiếp tục truy sát nhân khảm cuối cùng Vì anh ta không phải một sát thủ khát máu Anh ta chỉ là một người thợ muốn bảo vệ tính mạng cho mình thực ra cũng chẳng cần phải truy sát, gã nhân khả kia cũng đã mất hết hồn phía bởi cảnh tượng thê thảm của chúng mạng chỉ trong chớp mắt, hoàn toàn mất hết khả năng tấn công và tư duy. đây chính là khuyết điểm lớn nhất của bọn nhân khả trong khu vườn này. chúng chỉ biết nhìn người khác đột máu nhưng không chịu nổi bản thân đột máu. một tổ hợp sắc bén nguy hiểm như đó, chớp mắt đã bị diệt mất năm tên, kẻ còn lại hoang mang khiếp đạp như vừa chứng kiến, cạnh tay chân mình bị chặt đứt lìa, đứng chôn chân tại chỗ, không dám sông lên. Lúc này, ba người điểm tính, quay bước về phía cánh cửa tròn màu đen đang đóng chặt. Con ngũ lang khi thế bừng bừng, cầm đào đi sau đoạn hậu. Một đòn, duyệt bốn vừa rồi đã khiến anh ta đột nhiên nhìn thấy mình hành dụng vô song, hảo khí vạn trượng, buông được một hơi uất khí, đè nén trong lòng. Người đàn bà bên ngoài bức tường không đi theo họ nữa, nhân khả ở phía bên kia cũng không dám di chuyển, chỉ đứng chết chân nhịp theo ba người. Đã đến phía trước cánh cửa tròn màu đen, lỗ thiên liễu và ông Lục nên kín đáo thở vào một hơi dài. Thực ra trong lòng họ vô cùng căng thẳng, nếu người đàn bà kia lại gọi đến một tổ hợp nhân khả như vậy nữa, bọn họ sẽ hết được. Cho dù người đàn bà kia không còn thuộc hạ khác để sử dụng. Nhưng chỉ cần một cái xả ngang sống sót kia Vòng qua trận loạn chi tư phong Cũng có thể chặn đứng họ Nhìn vào thân thủ bộ pháp khi nay, Có thể thấy công lực của cá Cho dù không thể giết chết họ Nhưng cũng đủ để vây khốn họ tại đây Đợi trợ thủ kéo đến Còn ngũ lang Vốn không thích nghĩ nhiều Nên không thể ý thức được công mối nguy hiểm Đang sinh dập Đây chính là nhược điệp Nhưng trong một số tình huống Lại chính là ưu điệp Như lúc này đây, thần thái của anh ta Khiến nhân khảm kia Không dám manh động Cũng khiến người đàn bà mang mặt nạ Linh Vây Những người Mang tính cách này cũng rất dễ bị kích động Vừa nhìn thấy cánh cửa không có khóa Anh ta lập tức Đánh mất sự thận trọng cần có Hấp tấp đưa tay đẩy vào cánh cửa Không được động vào Lô Độ Thiên Liễu hét lên sợ hãi Giọng của cô không quá trói tay Nhưng trong tay ngũ lang nó khác nào tiếng sét giữa trời quang. ông lục cũng giật mình khiếp đà. ông biết lỗ thiên liễu có phản ứng như vậy chắc chắn sẽ có chuyện bất thường. ông đã đọc cuốn huyệt xác mà thiên sư trưởng môn tặng cho, cũng từng nghe các đạo sĩ trên núi long hồ nói rằng lỗ thiên liễu là nửa người nửa tiên, có thành độc bích nhãn, nên trong nhà họ lỗ ông là người hiểu lỗ thiên liễu hơn cả, thậm chí còn hiểu lỗ thiên liễu hơn cả bản thân cô. đương nhiên. Đó chỉ là trước khi lỗ thiên liễu đọc trộm cuốn huyệt xác Ban đầu, lỗ thiên liễu không biết nguy hiểm đến thực phía nào, chỉ khẳng định là có nguy hiểm tồn tại. Một thứ nguy hiểm có thể nghiệt nát cả ba thành vụn cám chỉ trong nháy mắt. Cô người thấy một thư mùi, thư mùi của ngày Tết. Đúng vậy, thư mùi này thường xuyên lan tỏa trong không gian những khí ngày Tết. Thuốc nổ, đúng, khứu giác của lỗ thiên liễu đã đưa ra khẳng định. Hơn nữa, Đây hoàn toàn mùi của nó nồng nạc hơn nhiều Các dây thần kinh đang căng cứng của cô Gần như cảm nhận được uy lực khủng khiếp Của thứ bùng nổ Từng sợi lông tơ khắp cơ thể Đang run rẩy kịch liệt Không được cử động Tuyệt đối không được cử động Giọng nói của lỗ thiên liếu Rất đi khi căng thẳng như vậy Khiến hai người vừa nghe Lập tức căng thẳng hơn Tôi đứng yên Hai người lưu trước đi Quan ngũ Lang chưa bao giờ đếm xỉa đến sự sống chết bản thân, chỉ quan tâm đến sự bình an của Lôi Thiên Liễu. Đồ ngốc, anh nghĩ chỉ mình anh dám phải lẫy thuê à? Hai người chúng tôi cũng dâm vào rồi. Lôi Thiên Liễu đang trách móc sự hấp tấp của Ngũ Lang, đồng thời cũng thẩm tự trách bản thân quá sơ ý. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn bà mang mặt nạ bên kia bức tường, lại nhìn nhân khảm đang đứng ngây thuận phía sau. Bây giờ cô đã hiểu tại sao họ không bám theo. Vì đây là một khảm tuyệt đoạn Một khảm tuyệt đoạn Có uy lực sát thương Và phạm vi công phá cực lớn